Chương 35 Tần Ngọc Yên 1 Trở về từ Liên Hoa Trì, Nguyễn Quân ngồi thất thần, miên mang suy nghĩ. Không hiểu sao, khi nghe thấy việc Âu Dương Bạch từng có một thanh mai trút mã, trái tim nàng như bị ai đó bóp nghẹt, cổ họng nàng như bị ngẹn lại. Nàng không còn tâm trí để tập trung làm việc gì nữa. Thanh Nhi thấy nàng như vậy cũng sợ mất hồn. Không dám đi đâu cả, mà chỉ đứng bên cạnh, hai mắt dõi theo nhất cỡ nhất động của tiểu thư nhà mình, không nói lời nào. Dường như chỉ cần nàng ta chớp mắt, tiểu thư sẽ ngay lập tức xảy ra chuyện gì đó không hay. Uyển quân quay sang Thanh Nhi, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng khó khăn lắm nàng mới cất giọng, yếu ớt nói. Thanh Nhi, em đi gọi hàng thị vệ đến đây cho ta. Thanh Nhi vốn định hỏi lại nàng muốn gọi hàng thị vệ đến để làm gì, nhưng nhìn sắc mặt vô hồn của tiểu thư, nàng ta không dám nhiều lời, mà chỉ lặng lặng đi ra ngoài. Thanh Nhi đi được một lúc thì quay lại, phía sau là hàng y, hắn cung kính hành lễ với Uyển Quân, sau đó nói. Thái tử Phi, không biết hôm nay người gọi thuộc hạ đến đây là có việc gì can dặn? Quyển quân đưa đôi mắt không còn sức sống nhìn hàng y. Hàng thị vệ, ngươi theo hậu thái tử đã được bao lâu rồi? Hàng y hơi bất ngờ khi nghe được câu hỏi của nàng. Đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển. Hắn không hiểu tại sao hôm nay thái tử Phi lại hỏi đến chuyện này, nhưng hắn vẫn cung kính trả lời. Hồi thái tử Phi, thuộc hạ từ khi 10 tuổi đã theo hầu thái tử gia, đến nay đã được 15 năm rồi. Uyển quân hỏi tiếp. Vậy ngươi có biết Tần Ngọc Yên không? Hàng y đáp. Bẩm Thái tử Phi, Ngọc Yên tiểu thư là con gái duy nhất của Tần tướng quân. Từ nhỏ Ngọc Yên tiểu thư cùng với Thái tử và Ngũ Vương gia rất thân thiết với nhau. Uyển quân nghe đến đây, đầu óc nàng càng trở nên trống rỗng. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, cố giữ cho hô hấp bình thường. Giọng nàng càng yếu ớt hơn. Tiếp tục hỏi Hàng thị vệ, có phải trước đây Thái tử và Tần Ngọc Yên vốn có hung ước với nhau? Lần này Hàng Y khá lúng túng, hắn ngập ngừng Việc... việc này... Sau đó hắn im lặng, không nói được nữa Nhìn sự lúng túng của Hàng Y, Uyển quân đã hiểu tất cả Hóa ra những lời Vương Kỳ Liễu nói đều là sự thật Nàng cảm thấy không cần phải hỏi thêm gì nữa, nên nhẹ giọng nói với Hàng Y. Được rồi, ngươi lui ra ngoài đi. Hàng Y nghe thấy nàng nói thế liền lui ra ngoài. Không hiểu sao hôm nay sắc mặt và giọng nói của Thái tử Phi không giống ngày thường. Còn cả những gì Thái tử Phi hỏi hắn lúc nãy, hắn cảm thấy có gì đó không được bình thường. Vậy nên hắn quyết định đi đến ngự thư phòng gặp Thái tử. Chương 36 Tần Ngọc Yên 2 Trong thư phòng, Âu Dương Bạch đang ngồi đọc sách. Trước mặt hắn là một ly trà thảo dược đang tỏa hương thơm ngào ngạt. Mùa hạ nóng ngực, hạ nhân đã tinh ý để nguội, sau đó ngâm vào nước lạnh, cho đến khi nhiệt độ hạ xuống thấp nhất mới đem đến cho hắn. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, lát sau đã thấy Âu Dương Long bước vào trên mặt nở một nụ cười ấm áp như gió xuân, cao hướng gọi, "Tam hoàng huynh, huynh xem để mang ai đến đây?" Theo sau lời của hắn, một nữ tử mặc y phục xanh nhạt tiến vào, nữ tử đó thanh tú đoan trang, nàng khẽ mỉm cười, nhìn vào nụ cười ấy, người ta có thể xua đi hết tất cả những phiền muộn trong lòng. Nàng khẽ cúi đầu, tinh nghịch nói, "Tham kiến thái tử gia." nét mặt Âu Dương Bạch như giãn ra, hắn cất tiếng nói: Ngọc Y Muội không cần đa lễ. Hắn ngừng một chút, sau đó nói tiếp: Sao nào, Muội cùng Tần tướng quân đến biên cương, có phát hiện được gì mới mẻ không? Ngọc Yên tươi cười nói: Tương nhiên là có rồi, nhiều là đằng khác. Biên giới Đông Châu chúng ta vốn là nơi các bộ tộc ít người sinh sống. Y thuật của họ rất khác với chúng ta. Muội đã mong muốn học hỏi từ lâu. Mãi đến mấy tháng trước mới có cơ hội tìm hiểu. Âu Trương Long lúc này lên tiếng. Muội đó, suốt ngày chỉ biết chăm chú vào y thuật. Muội đi biền biệt mấy tháng, hại ta không có ai chơi cùng. Ta buồn đến chẳng biết làm gì. Ngọc Yên biểu môi đáp. Huynh mà buồn, không phải trong phủ của Huynh lúc nào cũng đầy ca nương. Người nào cũng xinh đẹp như hoa. Văn nhân nhả sĩ ra vào tấp nạp sao? Huynh nói huynh buồn, mũi không tin đâu. Âu Dương long biết mình không cải lại Ngọc Yên, chỉ biết giải gãi đầu, cười trừ. Trước mặt Ngọc Yên, không hiểu vì sao hắn ta luôn cảm thấy đối lý, không thể bắt bẻ gì được. Âu Dương Bạch nãy giờ vẫn ngồi nghe hai người đấu khổ với nhau, lúc bấy giờ mới lên tiếng giải vây cho Âu Dương long Mũ đệ, đệ đã nói hết mọi việc cho Ngọc Yên chưa? Ngọc Yên nhìn Âu Dương Bạch, nói. Tiểu ngũ đã nói với mũi rồi. Huynh yên tâm, mũi biết phải làm gì rồi. Âu Dương Bạch nói. Vậy được rồi, hai người mau đi đi. Ngọc Yên và Âu Dương Long quay lưng rời đi, vừa ra đến ngoài, hai người lại tiếp tục tranh luận về vấn đề gì đó, tiếng cãi nhau không dứt. Âu Dương Bạch mỉm cười Hai đứa trẻ này Không gặp thì thôi Gặp nhau thì y như rằng ồn ào không dứt Ngọc Yên là con gái duy nhất của Tần tướng quân Tần Hạ Phong Tần Hạ Phong lăn lộn chinh chiến trên xa trường Cưới thê tử muộn Mãi về sau mới sinh được một con gái là Ngọc Yên Nên trân quý như châu Ngọc Đi đâu ông ta cũng mang nạn theo Vào triều cũng không ngoại lệ Những lúc Tần tướng quân vào triều Ông sẽ để Ngọc Yên đến chơi với hai huynh đệ Âu Dương Bạch và Âu Dương Long, vậy nên Ngọc Yên thân thiết với hai huynh đệ họ nhất. Từ nhỏ Ngọc Yên vốn thích nghiên cứu y thuật, những sách y học nàng đều từng đọc qua, Tần tướng quân vốn chiều con, không hề ngăn cản. Thậm chí khi nghe nơi nào có danh y hay, ông đều mời về phủ để dạy dỗ cho con gái. Cứ như vậy. Hiện giờ khả năng y thuật của Ngọc Yên có thể nói đã vượt xa các vị thái y trong cung. Vài tháng trước, Ngọc Yên theo phụ thân đến Biên Cương, nay mới trở về kinh thành. Chương 37 Không phải tiểu nữ bị ép phải hủy bỏ hôn ước. Bạch Mai Viên Uyển Quân ngồi trong đình, thẩn thờ nhìn vườn mai bên ngoài. Mùa này hoa mai không còn nở nữa. Chỉ có những ngọn gió thi thoảng cuốn theo những chiếc lá rơi trên mặt đất, đưa lên cao, sau đó lại hạ xuống ở một nơi nào đó. Nàng đang phiền muộn. Từ ngày biết được Âu Dương Bạch từng có hôn ước với người khác, nàng đã hơn một lần có ý nghĩ muốn tìm gặp hắn mà hỏi cho ra lẽ. Nếu đã có hôn ước, lại còn là thanh mai rút mã, sao hắn có thể chỉ vì nghe theo lời Hoàng thượng mà hủy bỏ hôn ước, sau đó cưới nàng? Nàng nhớ đêm đó hắn nói với nàng, hắn đau lòng khi nhìn thấy nàng và mộ chung thiên ở bên nhau. Vậy tình cảm hắn dành cho nàng có phải là thật lòng hay không? Đang trầm tư nghĩ ngợi, bỗng phao lên tiếng bước chân. Nàng hồi thần thì nhìn thấy Âu Dương Long và một nữ tử đang đi về phía mình. Âu Dương Long lên tiếng trước. Hoàng Tẩu, để đến Nguyệt Vân Điện tìm Tẩu, nhưng Thanh Nhi nói Tẩu đã đi đến Bạch Mai Viên. Nên đệ liền đến đây tìm tẩu. Quyển Quân hỏi. Không biết ngủ đệ tìm ta có việc gì? Âu Dương Lông đáp. Đệ nghe Tam Hoàng Huynh nói mấy hôm nay trong người tẩu không được khỏe, nên cố tình tìm một vị nữ y đến bắt mạch kê đơn cho tẩu. Mong là tẩu sớm ngày bình phục. Nói rồi hắn quay sang nữ tử bên cạnh, nói. Nàng ở đây bắt mạch cho Thái Tử Phi. Ta còn có việc ở chỗ thái tử. Nói xong hắn cuối người chào Uyển quân rồi đi ra. Uyển quân kinh ngạc. Quả thật mấy hôm nay nàng ăn không ngon, nhưng chỉ là do tâm tình không tốt, chứ nào có bệnh tật gì mà cần phải tìm người đến khám bệnh. Nàng nhìn nữ y trước mặt, ngũ quan thanh tú, tươi sáng, trên đôi môi nhỏ xinh xắn kia dường như lúc nào cũng nổ nụ cười, khiến người khác bất giác yêu mến. Nàng chưa kịp nói gì, đã nghe nữ tử ấy lên tiếng. Thái tử Phi, ta là Tần Ngọc Yên. Nguyễn Quân sững sốt, cả người như hóa đá. Nàng ta là Tần Ngọc Yên sao? Tại sao nàng ta lại xuất hiện ở đây? Âu Dư Long tại sao lại còn dẫn đường cho nàng ta? Tất cả mọi chuyện có ý nghĩa gì? Nhìn thấy vẻ sững sờ trên mặt Nguyễn Quân. Ngọc Yên biết nàng đang vô cùng kinh ngạc nên liền nói: "Thái tử phi, hôm nay tiểu nữ đến đây không có ý gì khác mà chỉ muốn nói với người tất cả chân tướng của sự việc." Nói đến đây, nàng ta ngừng một chút rồi nói tiếp: "Kỳ thực từ nhỏ tiểu nữ đã rất thân thiết với hai huynh đệ Tam hoàng tử và Ngũ hoàng tử. Mỗi lần phụ thân lên triều đều dẫn tiểu nữ theo. Khi phụ thân ở đại điện bàn việc chính sự, Thì tiểu nữ thường đến chơi với hai huynh đệ họ, nên tình cảm giữa tiểu nữ và họ rất gắn bó. Hoàng thượng thấy vậy nên liền định hôn cho tiểu nữ và tam hoàng tử Âu Dương Bạch. Lúc đó tiểu nữ còn nhỏ nên vẫn không biết việc này. Việc này chỉ là do hoàng thượng và phụ thân bàn riêng với nhau. Mãi đến khi thái tử Âu Dương khác bị phế truất, hoàng thượng mới cho triệu kiến tam hoàng tử, tiểu nữ và phụ thân. Hoàng thượng nói người muốn lập tam hoàng tử làm thái tử. Nhưng ngặt vì trước đó người đã ra thánh chỉ sắc phong con gái thừa tướng làm thái tử phi. Lệnh vua không phải trò đùa. Đã tuyên cáo khắp nơi. Nếu rút lại thánh chỉ thì phải chăng trở thành trò đùa của cả thiên hạ. Vì đã có hôn ước với phụ thân tiểu nữ, nên hoàng thượng tỏ ý muốn phụ thân thông cảm cho người. ngỏ ý muốn lập tiểu nữ làm thứ phi của thái tử Âu Dương Bạch. Cùng một ngày với Thái Tử Phi gả vào phủ Thái Tử. Tiểu nữ và tâm hoàng tử đến khi ấy mới biết việc đính ước này. Phụ thân rất bất mãn. Người thương yêu tiểu nữ như thế. Sao cam tâm để tiểu nữ phải ủy khuất làm một thứ phi? Nhưng ý vua là ý trời, sao có thể cãi? Lúc này tiểu nữ không thể không lên tiếng. Khoan hãy nói đến việc làm thứ phi. Dù có được lập làm Thái Tử Phi... Tiểu nữ cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì từ nhỏ đến nay, tiểu nữ luôn chỉ xem tam hoàng tử giống như một người huynh trưởng, hoàn toàn không có tư tình nam nữ. Hồi nấy đối với tiểu nữ cũng chỉ có tình huynh muội. Vì thế tiểu nữ đã nói hết những suy nghĩ trong lòng ra và muốn Hoàng thượng hủy hôn. Hoàng thượng khi ấy hỏi ý kiến tam hoàng tử về việc này, hồi ấy cũng đồng ý hủy hôn. Hoàng thượng thấy hai bên đều có ý này nên cuối cùng cũng đồng ý. Ngọc Yên ngừng lại, sau đó nói. Vậy nên việc hủy hôn lần đó nói chính xác là do tiểu nữ đề ra, không phải tiểu nữ bị ép phải hủy bỏ hôn ước. Nguyễn quân dường như đã hiểu ra, nàng hỏi. Vậy còn việc tần tướng quân bị hoàng thượng ép rời khỏi kinh thành thì sao? Ngọc Yên mỉm cười. Thật ra là do phụ thân quá lo lắng cho tiểu nữ, sợ tiểu nữ buồn nên mới xin hoàng thượng đi đến biên cương. Phụ thân muốn mang tiểu nữ đi xa để tránh khỏi nghe những lời thị phi không đáng có, mà tiểu nữ thì từ lâu đã rất mong muốn được học hỏi y thuật của các bộ tộc ở biên cương, nên lần này như cái gặp nước mà rời khỏi kinh thành. Uyển Quân như vừa trút được tảng đá trong lòng, sắc mặt muốn phiền khi nãy đã dần dần tươi tắn.